t r ư ờ n g ba mươi chín tình thế nguy hiểm ba người tân đình phát hiện địa đạo đi vào mật thất tưởng rằng là người đầu tiên tìm được mật thất nhiếp u và liễu trưởng lão đương nhiên là tập trung phòng bị bên ngoài mật thất không ai có thể nghĩ tới diệp thu và giang trung bạch đã sớm tiềm phục trong mật thất từ lâu trong lòng tân đình nặng nề diệp thu và giang trung bạch lựa chọn thời cơ quá tốt hai ngày này hắn vì áp chế địa hoàng huyền hỏa tu vi trong cơ thể đã hao tổn bảy tám phần pháp lực gần như khô kiệt đã là nỏ mạnh hết đ à diệp thu cười ha ha nói tân đình hôm nay chính là tử kỳ của n g ư ơ i dứt lời một t r ư ờ n g đánh tới một t r ư ờ n g này mang theo khí tức hủy thiên diệt địa quy thế có thể so với một kích toàn lực của cường g i ả thần thông không ai có thể tưởng được hiện giờ diệp thu mới chỉ là cảnh giới thần luân nhiếp u trường to kêu lên tặc tường hơi dám hắn điên cuồng phóng về phía tần đình năm ngón tay giang trung bạch chuyển hướng năm đạo kiếm quang từ phía sau giang trung bạch phóng lên tận trời vọt về phía n h ế p u thần sắc n h ế p u điên cuồng nguyên khí màu đen khuấy động trong cơ thể hóa thành từng đầu c ự mãng hắc sắc chém giết với năm đạo kiếm quang kia c ự mãng bị kiếm quang xoắn nát sắc mặt n h ế p u tái đi lui về sau mấy bước phun ra một ngụm máu tươi hắn đã bị một chiêu của giang trung bạch đả thương thần sắc liễu trưởng lão kinh hãi đương nhiên lão nhận ra giang trung bạch vội kêu lên giang trung bạch người điên rồi vậy mà dám cấu kết với người ngoài mưu hại đệ tử đồng môn giang trung bạch nhìn chằm chằm liễu trưởng lão ánh mắt lộ ra ý cười lạnh đã đi tới một bước này hắn không quan tâm hậu quả nữa chỉ là không ngờ liễu trưởng lão cũng tới đây hộ pháp cho tần đình sắc mặt giang trung bạch có chút âm trầm trong kế hoạch thừa dịp tần đình thu phục địa hoàng huyền h ò a pháp lực khô kiệt diệp thu đánh lén sau khi hắn giải quyết nhiếp u sẽ hợp lực cùng diệp thu đối phó với tần đình như vậy tần đình chắc chắn phải chết thế nhưng không ngờ lại xảy ra biến số thế mà liễu trưởng lão cũng ở đây liễu trưởng lão là thần thông cảnh đ ỉ n h phong nửa chân đạp đến cảnh giới thần đài cực kỳ khó chơi nhiếp u càng không cần phải nói trong số cường giả thần đài cũng được tính là siêu quần bạt tụy thực lực cũng không t r a n h lệch quá nhiều với giang trung bạch hắn hai người này liên thủ không dễ tốc chiến tốc thắng trong lòng liễu trưởng lão phát lạnh biết rõ giờ phút này đã đến tình cảnh cực kỳ nguy hiểm nếu tần đình có vấn đề gì liễu trưởng lão không dám tưởng tượng lửa giận của tần đế sẽ làm cho toàn bộ đông hoang run rẩy thần sắc liễu trưởng lão cứng lại khí thế liên tục tăng lên tế ra một thanh kim đao thiên biến vạn hóa như là sóng rô biển lớn lên miền không dứt tấn công giang trung bạch nhiếp u cũng nổi giận gầm lên một tiếng tiến lên chém giết với giang trung bạch ba cường già lập tức chiến đấu với nhau đối mặt một trường này của diệp thu ánh mắt tần đình ngưng tụ cũng dùng một trường nhanh đón va chạm với một trường của diệp thu diệp thu kêu lên một tiếng đau đớn sau lưng đột nhiên nổ tung phun ra một n g ụ m máu tươi một luồng tóc đen của tần đình bị kình phong quét qua nhẹ nhàng bay lên thế nhưng vẫn tiếp tục luyện hóa địa hoàng huyền hòa hai ngày kịch liệt tiêu hao thế mà hắn vẫn còn mạnh như thế ư sắc mặt diệp thu đại biến không thể tin được tần đình cường đại đến mức không thể tưởng tượng hai ngày này tần đình dùng toàn lực thu phục địa hoàng huyền hòa pháp lực tiêu hao gần như khô kiệt mà diệp thu hắn thì dùng toàn lực thôi động pháp lực bản thân lấy trạng thái đỉnh phong đánh lén tần đình Thế mà vẫn bị Tần đình ngăn lại được. Diệp Thu gầm thét. ta thể ta Dứt toàn tấn thi triển tất Đình h mà gầm xem là vẫn ngăn Người đèn cạn người cạn công, bị bao dầu, được. đã đạo lại lâu. lời, lực Diệp có cả p ánh p pháp Mỗi m đạo、pháp、đều a g t e o â mắt thanh sấm xét, Ánh lớn. sấm m uy lực cực lớn. Ánh mắt tần đình đạm mạc trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tòa lâu năm tầng bao phủ tần đình trong đó trở lại toàn bộ thế công của diệp thu tần đình vẫn tiếp tục luyện hóa địa hoàng huyền hòa trong lòng diệp thu khẩn trương nếu điệu hoàng huyền hòa bị tân đình thành công thu lấy chuyện hôm nay sợ là phải thất bại trong căng tấc diệp thu cắn sang một cái mi tâm xuất hiện một đạo hỏa diễm chính là hoàng lĩnh huyền hòa hắn thu phục lúc trước dị h ỏ a xếp hạng thứ ba mươi bảy hai tay diệp thu nâng lên áp xúc hỏa diễm thành một bông sen lửa phật nộ hỏa liên bông sen lửa mang theo một cỗ khí tức diệt thế làm cho người ta cực độ đè nén bay hướng tần đình trong mắt tần đình hiện lên vẻ châm chọc mi tâm xuất hiện một tòa đại đình bao phủ tần đình trong đó bông sen lửa bay đến trước mặt tần đình đại đình bao phủ tần đình đột nhiên quang mang đại thịnh mơ hồ có tiếng long ngâm nhưng bông sen lửa không hề va chạm vào đại đình mà là đột nhiên chuyển hướng hung hăng đánh về phía địa hoàng huyền hòa không được sắc mặt tần đình đại biến